Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Phủ bóng xanh gì Khắp xung quanh tượng đài, không biết cơ man, toàn mộ là mộ Những ngôi mộ ở đây được sắp xếp, phân chia thành nhiều khu vực nhỏ Mỗi một khu vực đều có một nhà tưởng niệm riêng Nơi an nghỉ của nhiều liệt sĩ, đến từ những tỉnh thành khác nhau miền núi có, trung du có, đồng bằng cũng có Những người trong ban quản lý thấy có đoàn đến thăm viếng thì cũng bắt đầu đi ra tháp nhang làm công việc quét dọn, chăm sóc mộ phần hàng ngày. Vì đây là lần thứ ba đã đến, cho nên sau khi thắp nhang ở tượng Đài Trung, mọi người không cần hướng dẫn một mạch đi đến khu mộ liệt sĩ ở tỉnh Hà Bắc, tức là tỉnh Bắc Giang Bắc Ninh. Tôi lết nhìn những tấm bia đáo nhỏ xung quanh, tôi thấy các bác các anh hy sinh hầu hết khi đổi tuổi mới chừng đôi mươi. Vừa đi theo mọi người mà cơ thể của tôi bỗng nhiên run lên. Tôi cảm giác cứ như là có đến hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ của gia đình tôi vậy. Bác tâm chỉ cho mọi người nghe xem, cái bia đá in danh sách dài dằng dặc, hàng trăm cái tên san sát nhau, giọng buồn buồn. Đấy, Biết bao nhiêu người đã được quy tập về Anh thế mà anh mình Đôi mắt của ai nấy rưng rưng Cả nhà khấn vái một hồi Thì có một người đàn bà lớn tuổi Đầu đội mũ tai bèo đứng cách đó không xa Nhìn nhà tôi thấp hương Mà đưa trội lặng lẽ quét Bà chậm dại đi tới Chắp tay vái ba vái Trước ban thờ liệt sĩ Đoạn quay sang hỏi Thế gia đình đến đây tìm ai Thế đi sớm thế Đã thấy mộ phần chưa? Người phụ nữ ấy tên là Minh Cũng là người làm việc trong ban quản trang Bà Minh mái tóc bạc trắng Khuôn mặt đen sạm đầy xương gió Bác Tâm tâm sự với bà Minh một hồi Rồi bảo bố đưa cho bà xem tờ giấy thông tin Mà bác Quang nói ra Bà Minh chậm rãi Sư đoàn Trung đoàn Tiểu đoàn Đại đội Lê Văn Quang, sinh năm 1949, mất năm 1967. Nhập ngũ mùa xuân năm 1966. Quảng trị, ven sông Bến Hải, phía đông đồi Bến Tắt, 15 km, sát bờ rừng. Bà Minh đọc đến đây thì nhíu mày trầm ngâm. Bà bảo ở khu vực mộ Hà Bắc. Quả thật không có ai là Lê Văn Quang trùng với thông tin trên. Đoạn bà nói khắp tỉnh Quảng Trị này có đến cả chục nghĩa trang liệt sĩ lớn nhỏ đấy. Thế nhưng ở đây là nhiều nhất, hơn vạn ngôi mộ. Gia đình nhà canh các chị đã tìm kỹ chưa? Đã tìm nghĩa trang đường chín và các nghĩa trang khác chưa? Nói thật là mơ hồ lắm. Thông tin ít ỏi này mà tìm thì khó hơn lên trời. Số lượng mộ phần tụ quy tập về đây kể ra cũng nhiều Nhưng so với những người còn đang nằm lại lay lắt Chưa tìm được ở ngoài kia Thì chúng ta còn thiếu sót nhiều lắm Thế gia đình đã làm việc với ban chỉ huy quân sự tỉnh Và các tổ chức hỗ trợ tìm mộ liệt sĩ chưa? Những câu nói của bà Minh làm cho cả nhà tôi chỉ còn biết thở dài Các bác nhà tôi hai lần trước vào tận trong đây Cũng đã liên lạc khắp nơi tìm kỹ lắm Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy bác Quang đâu. Vừa rồi quả thật gia đình đã gần như thất vọng, cũng không nghĩ đến việc đi tìm nữa. Thì bác Quang lại quay về. Nói về tâm linh, ấy, thì có những chuyện không tin ta vẫn phải tin. Trường hợp liệt sĩ tìm về nhà nhắc nhở người thân đi tìm mộ phần, nó cũng nhiều lắm. Có những nhà còn bỏ công sức bao nhiêu năm, kết quả vẫn là con số 0. Thế nhưng cũng có những nhà có đi một chuyến thôi là tìm ra được người thân của mình đấy. Tôi vừa nghe bà Minh nói chuyện, vừa quan sát xung quanh. Tôi hỏi bà làm quản lý ở đây có từng gặp những chuyện tâm linh, bí ẩn gì hay không? Bà nói nhiều lắm. Có những đêm đang nằm ngủ, nghe tiếng người ta hành quân rầm rập rầm rập. Có những lúc ngủ mơ, thấy đầy dậy anh chị bộ đội về báo mộng là ra tháp hương ở đài tưởng niệm để cho người ta bớt cô quạnh. Những sự việc nhìn thấy vong linh liệt sĩ hiện lên nhiều không kể xiết đâu. Những người làm việc ở đây như tôi. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.